Tên Hamdi biệt hiệu con voi đã bị bắt như thế nào? Từ sở cảnh sát xăm buông người ta gửi cho tất cả các quận cảnh sát một bức điện như sau. Lợi dụng lúc hai người cảnh sát của chúng ta trên đường đi áp giải ngủ gật vì suốt ba ngày ba đêm phải canh gác liên tục, tên đạo chích đại bợm đã nhiều lần tái phạm, biệt hiệu voi Hamdi đã tẩu thoát. Y trạc 35 tuổi, bóc người cao lớn, cân nặng 200kg, tóc hung nhạt, miệng mất ba chiếc răng, hàm trên có một chiếc đổ chì.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 Mà nếu có dịp nào thuận tiện thì hãy đến đầu thú tại sở cảnh sát Sam Bum. Kèm theo đây là ảnh của tên trộm nhiều lần tái phạm, biệt hiệu Voi Hamdi. Trên sân ga thuộc một đồn cảnh sát, hai nhân viên cảnh sát nói chuyện với nhau. Rama đang này, cậu nhìn cái thằng cha đang uống salet kia xem, có lẽ đúng hắn là Voi Hamdi cũng nên. Hừm. Trông cũng hao hao. Đưa ảnh hắn đây nào. Viên cảnh sát rút trong túi ra một chiếc ảnh đưa cho bạn.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 Còn đây là một con chuột cống ở khách sạn Su Phi. Chà, ảnh lẫn lộn lung tung cả. Thôi, tìm ảnh con voi tấy đi mau lên. Mắc mút và Ramadan lúi húi dở tập ảnh. Nhanh lên mắc mút, hắn uống hết sa lép rồi, sắp chuồng bây giờ. Xem kìa, hắn nhìn quanh có vẻ lấm lép lắm. Đây rồi, ảnh đây. Đúng hắn rồi. Nói đoạn, hai viên cảnh sát tiến lại phía người có gián điệu khả nghi. Ê này, anh bạn, đứng yên đấy. Họ hết ngắm bức ảnh lại ngắm người. Nguy người đi một tí xem nào, anh bạn. Hình như không phải hắn, Rama đang ạ. Cứ dẫn về cho ông đồng trưởng ông ấy xem. May ra ông ấy nhận diện được hắn. Nào anh bạn, đi thôi. Về đồng với chúng tôi. Tại một nơi khác, hai viên cảnh sát nói chuyện với nhau trước cửa chợ. Thật xấu hổ, suy quy ạ. Chúng mình lùng sụp suốt từ sáng đến giờ mà vẫn không tìm được cái thằng voi hâm đi tấy. Này, hay là nó kia kìa? Đâu? Ừ, có khi đúng hắn cũng nên. Cứ hỏi thử xem. Xin ông cho biết tên. Mustafa. Hai viên cảnh sát thì thầm. Hắn bảo tên là Mustafa. Thì chẳng lẽ hắn nói thẳng với cậu, tôi là voi hâm đi cà. Phải, tên này bận lắm chứ chả phải vừa.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 không có thì cứ yên chí mà há ra. Người đi đường há miệng. Hai viên cảnh sát khám hàm răng anh ta. Người nọ hỏi người kia. Này, xem lại trong giấy xem con voi ấy mất mấy cái răng. Người kia đọc. Mất 3 cái răng, hàm trên có một chiếc đổ chì, hàm dưới bên trái có một chiếc nanh bịp vàng. Viên cảnh sát đếm răng người qua đường. 1, 2, 3, 4. Đừng cựa quậy. Giẫm hết rồi. Một, hai, ba, bốn, năm Hai mươi bốn Hắn có hai mươi bốn cái răng Hai mươi bốn à Thế thì thiếu mấy cái nhỉ Này, anh có biết anh thiếu mấy cái răng không Tám cái Hắn nhổ bớt răng đi để người ta khỏi nhận ra đấy Thưa ông cảnh sát, răng tôi toàn là răng giả cả Không có một chiếc răng thật nào đâu à Này cậu xem lại trong giấy có nói gì đến răng giả không Không thấy nói gì cả. Chắc họ quên đấy. Nhưng tớ thề rằng đúng hắn là voi hâm đi, đấy. Cứ nhìn hàm dưới của hắn mà xem. Cả răng bịt vàng là gì đây? Thôi, mời ông đi theo chúng tôi. Đi về đâu à? Về bóp, mau. Mỗi ngày, sở cảnh sát xăm buông nhận được hàng trăm bức điện từ khắp các quận cảnh sát gửi về. Nội dung đại khái như sau. Phúc đáp bức điện số. Ngày. Quận chúng tôi đã bắt giữ được 14 tên ham đi, cả 14 tên đều mặc quần áo kẻ sọc, 8 tên có răng nanh bịt vàng. Vậy yêu cầu sở cho biết con số đó đã đủ chưa, hay còn phải tiếp tục tìm thêm. Hoặc như sau. Phúc đáp bức điện số. Ngày. Hiện nay, tại quận chúng tôi có giam 2 tá voi ham đi, cân nặng từ 180 đến 220 kg. Sở dĩ có sự chênh lệch về trọng lượng như vậy, Có thể là vì cân không được chính xác. Tất cả bọn này mắc đều màu hạt dẻ. Không còn gì nữa, chúng đều là voi hâm đi cả. Những tên bị bắt đã được giải đi. Quận chúng tôi đang tiếp tục truy nã thêm. Nếu tìm được, chúng tôi xin giải tiếp về sở sau. Nay kính cáo. Điện của sở cảnh sát Sam Buông gửi các quận cảnh sát. Hiện nay, tất cả các nhà giam đều đã chật nít.